Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 559, ta đã trở về. Hờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz, sắc tộc một đám cường giả sắc mặt đều là một trận lộ ra nghi hoặc. Cái kia mơ hồ cào thét tiếng, làm sao nghe như vậy như chính mình vượt chủ đây? Phản đi. Nhưng khẩn đón lấy Cái kia xa xa truyền đến đại chiến ba đồng dừng lại Mà chính mình vực chủ khí tức cũng là đột nhiên biến mất rồi Không được, xảy ra vấn đề rồi Vì lẽ đó mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề Sắc mặt có chút thấp thầm Một cách không tốt ý nghĩ phủ đi ra Để mọi người đều là trên người đổ mồ hôi lạnh Nếu như hắc xác tộc vẫn là một vị vực chủ Vậy cũng là kinh phá thiên đại sự A Tích lũy nhiều năm Hắc xác tộc mới có như bây giờ khí tượng 18 vực chủ lập thế Tạo nên hắc xác tộc bây giờ hoàn hành bá chủ một phương thế lực Tổn hại một người Đều là thương cân đồng cốt Mau đi xem một chút Một đám người trong lòng kinh hãi Vội vã bay người lên Muốn vượt qua hư không chạy tới Nhưng không chờ bọn họ chạy tới Phía sau liền có kinh thiên giống to tiếng vang lên Tiếp theo ba bốn móng người đều là cực túc xẹt qua Nhìn thoáng qua Để một đám người đều là dừng bước Là mấy vị khác vực chủ Có người mở miệng Mặt của mọi người sắc có vẻ hết sức nghiêm túc Cái khác vượt chủ đều là bị đã kinh động Hiển nhiên sự tình nháo lớn Hoang vô giải đất hốn đồn, hốn độn chi khí bồng bềnh vô cùng vô tận, tư không hơi động, đinh nhạc tử trong tư không đi ra, mở, đinh nhạc trong tay một phen, lấy ra một cái xanh tươi cành liễu, cành liễu ảo ảo ảo vang lên giòn giã, hào quang phun ra nuốt vào không ngừng, đinh nhạc thôi thúc bí pháp, câu thông tư không, oanh, Không đến bao lâu Tư không chấn động Đinh nhạc trước người tư không bốc ra một vòng hào quang tỏa ra ánh sáng lung linh Tùy theo Hào quang chính là nước xa rồi tư không Một cánh cửa trực tiếp xuất hiện ở đinh nhạc trước mặt Hồng hoang Ta đã trở về Đinh nhạc ánh mắt lập lòi hào quang Tâm tình hết sức kích động Nhấp chân đạp nhập môn hồ Vô thanh vô tức Môn hổ biến mất rồi Thật giống xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy Khu vực này lại là khôi phục nguyên dạng Cho dù là do tạo hóa đỉnh phong cường giả bàng bạc ý chí chi lực đảo qua Cũng là không hề sở sát Oanh Hắc giác thiên đột nhiên Ở trung ương nhất phía trên ngọn thánh sơn vang lên một tiếng kinh thiên nổ vang Một luồng bàng bạc vô biên khí tức thức tỉnh Bao phủ toàn bộ vô biên minh mông hắc giác thiên Lão tổ Hắc giác tộc người đều là kinh hãi Phục trên đất trong lòng rung động Ai đem lão tổ thức tỉnh rồi Làm sao sẽ vẫn là một vị vực chủ ai làm Lão tổ muốn cho hắn lột ra chóc thịt Sống không bằng chết trầm thấp mang hơi có chút thanh âm khản khản vang lên Mệnh mông cuồn cuộn Dường như thiên quý giống như Tùy theo Một bóng người từ trên ngọn thánh sơn đi ra Bước vào hốn đổn bên trong Lưu lại kinh ngạc đến ngây người hắc giác tộc người Có vực chủ vấn lạc Chuyện gì xảy ra Không phải đi tìm kiếm đại cơ duyên sao Hắc giác Hắc giác tộc tất cả mọi người đều bối rối Chỉ là không có ai biết Ở trong tối tự Vẫn luôn có một đôi ánh mắt nhìn kỹ tất cả những thứ này Mà cái kia thâm thúy như vực sâu ánh mắt Cũng càng ngày càng sáng lên đến Chờ đinh nhạc lần thứ hai từ môn hổ bên trong đi ra thời điểm Ở trước mặt hắn Chính là đã hồi lâu không thấy hồng hoang thiên địa kết giới Xuyên thấu qua kết giới Đinh Nhạc có thể cảm nhận được hồng hoang thiên địa khuyên nháo Tất cả những thứ này đều là để hắn thở dài một cái Vẫn luôn là căng thẳng thần kinh cũng là thả lỏng ra Đảo mắt đã vạn năm A Đinh Nhạc thấp giọng tự nói ánh mắt xuất hiện một tia tang thương Tính toán một chút thời gian Hốn đồn một ngày Hồng hoang trăm năm Dọc theo con đường này Đinh Nhạc đều là dành dật từng giây Vội vàng thời gian Nhưng lại trở về thời gian Vẫn là đã là vạn năm đã qua vạn năm thương hải tang Điền Không biết hồng hoang thiên địa Đã là cái gì sáng sấp Không biết người nhà khỏi không Nhân tộc khỏi không Những sư hương đế kia khỏi không Trở về là tốt rồi Hồng quân đảo tổ vô thanh vô tức xuất hiện Ánh mắt mang theo một tia dị thải nhìn đinh nhạc có kinh ngạc kinh ngạc theo hồng quân đảo tổ đinh nhạc bị đưa đi đều là xuất hiện bất ngờ điều này có thể thành công trở về thái thượng lão quân hy vọng mới là lớn một chút mới đúng nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là đinh nhạc trước về đến rồi hơn nữa còn là một bộ tạo hóa trung kỳ tu vi trở về tạo hóa trung Hồng quân đảo tổ trong lòng chuyển động cảm giác lần này hồng hoang thiên địa có náo nhiệt một thoáng Tư không hơi động Dương mi đại tiên cũng là xuất hiện Cho dù là hắn Giờ khắc này ánh mắt cũng là xuất hiện một tia khích động Chứng đảo đang ở trước mắt có thể không khích động ạ Đinh nhạc cũng không nói nhảm trực tiếp đem cái kia đó kỳ hoa cho dương mi đại tiên Tiểu hướng lần này ra tạ Lão phu chứng đảo đang ở trước mắt, không nói nhiều, ngày khác sẽ cùng tiểu hữu nói chuyện. Dương mi đại tiên không có trì hoãn, tiếp nhận chuyện thừa trí bảo liền chuẩn bị rời đi. Hồng hoang thiên địa kiếp nạn hầu như đang ở trước mắt, có thể thành công hay không vượt qua. Dương mi đại tiên chứng đảo thành công cũng là then chốt, vào lúc này là không có thời gian ôn chuyện. Sư tổ tang trước hết rời đi. Đinh Nhạc đối với Hồng Quân đạo tổ cúi nói rằng: "Hồng Quân đạo tổ không nói gì, chỉ là gật gật đầu, thân hình chính là biến mất, không còn hơi. Phổ Đà đảo, tư không hơi động. Đinh Nhạc trực tiếp chính là xuất hiện ở Phổ Đà đảo mầu trời. Hắn trở lại chưa kinh động người khác, chỉ muốn trước tiên cùng người nhà tổ tổ tập tới." Trực tiếp chính là đến phổ đà đảo Bất quá xuyên thấu qua cái kia hộ đảo đại trận Nhìn cái kia quen thuộc từng cỏng cây ngọn cỏ Đinh nhạc tâm tình vẫn còn có chút chập trùng Là có chút lâu Đinh nhạc thân hình hơi động trực tiếp xuyên qua hộ đảo đại trận Bước lên lâu không gặp phổ đà đảo thổ địa Tâm thần quét qua để đinh nhạc bất ngờ chính là Ngoại trừ Thải Nhi ở, những người khác đều đang không tại Lấy đinh nhạc bây sở tô vi Ý chí chi lực bàng bạc vô lượng Một cái quét ngang Phỏng trừng toàn bộ hồng hoang tam giới đều có thể tìm tòi hư thực Đinh nhạc không có làm như vậy Mà là thân hình hơi động đến Thải Nhi nơi bế quan Lớn rồi à Đinh nhạc than nhẹ Hắn từ trên người Thải Nhi nhìn thấy một luồng thành phục thận trọng khí chất thiếu một tia điềm tính chi chất Hả Dĩ nhiên bị thương Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại Chú ý tới Thải Nhi sắc hơi trắng bệnh Nhất thời Đinh nhạc ánh mắt biến có chút lạnh lẽo Ta ngược lại muốn xem xem xảy ra chuyện gì Đinh nhạc ánh mắt hiện ra hàn quang tử nói một tiếng Một luồng ý chí chi lực đi vào trong đó Đem Thải Nhi thức tỉnh Ai? Thải Nhi hai mắt mở Bá một tiếng Lộ ra vẻ cảnh giới Tuy rằng nàng không thể nào tin được có người có thể xông vào phủ đà đảo Nhưng vẫn như cũ vẫn là trở tay lấy ra trí bảo Chạm lên Bất quá nhưng nhìn thấy đi tới bóng người kia thì Thải Nhi vẫn là sườn sốt Trong mắt lộ ra không thể tin được Có chút hoàng hốt Phụ thân Thải Nhi thở nhẹ Ngứ âm lộ da vẻ sun dày, nguyên bản lộ ra cứng cõi trong con ngươi cũng là nổi lên tia sáng Ta đã trở về Đinh nhạc tiến lên, ánh mắt mang theo một luồng thương yêu Giơ tay lau đi Thải Nhi giọt nước mắt Phụ thân, ngươi rốt cuộc trở về Thải Nhi khóc lên, nước mắt như mưa giống như ôm lấy đinh nhạc Nước mắt ướt nhẹp đinh nhạc đảo Nước mắt ướt nhẹp đinh nhạc đảo y Đinh nhạc nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có thể cảm nhận được trực tiếp khoe nữ gào khóc bên trong mang theo một tia oan ướt, cùng áp lực lớn lao. Nhất thời, đinh nhạc trong lòng tuôn ra thấy lạnh cả người, sát cơ.